online biễn phí trên kênh YouTube nghe kể chuyện ma đêm khuya và websiteuyện ma vui lòng không rép khi chưa có sự đồng ý cho nên nói trong phương diện bó toán quyền học dịch lý thuật càng thêm toàn diện hơn nó sẽ dựa theo tướng mạo thủ tướng Các phương diện về mệnh lý thuật số, dù bạn có hỏi hay không hỏi đều có thể nhìn ra được. Tất cả nhân quả đều đã hiện ra. Lúc này đây, trong phòng ký túc xá, càng không ngừng vang lên những tiếng trầm trồ của học sinh nữ. Của học sinh nữ được hâm mộ đến chết đi sống lại kia là một cô gái có dáng người cao gầy, tính tình cao ngạo, tên là Phan Hướng Huyên. Trên mặt cô gái mang theo ba phần đắc ý Ngoài miệng cười nói Cái gì mà nữ thần với không nữ thần Tớ mới không thèm đồng ý với cậu ta đâu Cậu ta còn chưa phải là bạn trai tớ Bạn có chưa đồng ý anh ta Nhưng anh ta rất si tình với bạn đấy Nếu có người bạn trai nào đối với tớ như vậy Tớ chết cũng đáng Hay à, thực sự lãng mạn quá Phan Hướng Huyên có môi cười Dựa vào bối cảnh là cậu ta Mà đòi theo đuổi tớ sao Nếu không, lại bòi toán xem, để xem cậu ta có thể theo đuổi được cậu không nhé. Bòi bài tarot thật là chuẩn, bói toán quá chuẩn luôn, cảm giác thật là thần bí. Thì đương nhiên là chuẩn, cái này được chuyên gia tâm lý học chứng thật. Nhà tâm lý học cùng phân tích nổi tiếng người Thụy Sĩ đã chứng thật. Khan ji -yung, người sáng lập ra ngành phân tích tâm lý học, có biết không hả? Phan Hứa Huyên nói, mặt mày nổi lên ba phần kiêu ngạo. Chỉ vào bài tarot trên bàn nói... Thứ này các cậu ngạc nhiên Tớ thì không hề ngạc nhiên Khi tới 10 tuổi đã theo cha đến châu Âu Đã từng thấy đại sư của gia tộc Chris bó bài tarot Luận bói toán Ai so ra cũng kém đại sư Chris Lúc trước ba tớ đã mời đại sư bó toán một lần Biết phải trả bao nhiêu tiền không? 500 vạn đô la đấy Trong phòng lập tức vang lên Những tiếng hít mạnh Những cô gái trong nhà cũng đều giàu có Nhưng có người trong nhà chỉ một 200 vạn tài sản. Nghe nói bói toán một lần mất nhiều tiền như vậy, đương nhiên khiếp sợ không thôi. Lập tức, Phan Hứa Huyên tiếp nhận những ánh mắt hâm mộ của mọi người trong phòng. Hạ Thược cũng ngẩn đầu lên từ trang sách, phút chốc ánh mắt trở nên lạnh lùng. Gia tộc Christa, đó không phải là kẻ đã thông đồng với dư cửu trí cùng hàng đầu sư của Thái Lan, Tom Đầu sỏ ám hại sư phụ của cô à Lạnh lùng nơi đáy mắt Vẫn chưa khiến bạn cùng phòng chú ý Hồ Gia Di nghe thấy lời Phan Hứa Huyền nói Hải mắt phút chốc tỏa sáng Cậu từ gặp đại sư Chris sao Ừ đã gặp Phan Hứa Huyền cười tươi giói Từ tư thái cao ngạo thư bài toán của cậu có kém xa đại sư Chris quá xa Nếu là đại sư Chris Bá toán Ông ấy có thể cho tớ biết Người đang theo đuổi tớ có thích hợp hay không? Ông ấy cũng sẽ biết được ai mới thực sự là chân mạnh thiên tử của tớ. Bài trận của ông ấy rất đơn giản, nhưng lại biết được cực nhiều chuyện. Hồ Gia Di càng thêm ngưỡng mộ, tuyệt không vì việc phan hứa huyên khinh thường mình mà tức giận, ngược lại còn liên tiếp gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy, tớ biết. Tớ cũng rất sùng mái đại sư Chris. Tớ cũng vì ngưỡng mộ ông ấy nên mới học bãi bài tarot. Tớ hy vọng một ngày có duyên gặp được ông ấy. Hồ Gia Di hưng phấn, hai má đỏ lên, hướng về phía Liễu Tiên Tiên đang soi gương trải tóc. Hưng phấn nói, Liễu Tiên Tiên, cậu nghe thấy gì không? Lĩnh vực bài Tarot cũng có đại sư. Tớ nói rồi, nó rất chuẩn. Liễu Tiên Tiên không hề quay đầu lại, mà cười nhạo, Hừ, có đại sư thì làm sao nào? Cậu là sao? Chuyện vừa rồi, Cậu tính ra được sao? Đó nhất định là do tiểu thược có vấn đề Tôi đoán là do cậu ấy không tập trung tinh thần Hồ gia gì hướng phía hạ thượng ngoắc tay Hạ thược à, đến đây đi Cậu cũng thấy đấy, bài ta rốt rất chuẩn Cậu không được có gì băn khoăn trong lòng Nhất định phải tin tưởng nó Mặt bài mới có thể hiện ra chuyện mà cậu muốn báo toán Vấn đề vừa rồi đã báo toán qua Trong thời gian ngắn, không thể xem lại Cậu có thể chọn một việc khác Chúng ta hãy thử lại Hạ Thược quay đầu lại đọc sách Ngay cả người cũng không động Chỉ nói Không cần đâu, cậu nói đúng đấy Quả thực là tôi có vấn đề Cho dù chọn chuyện khác Cũng không thể bó ra kết quả gì đâu Cô vừa nói xong Tất cả mọi người trong ký túc xá sửng sốt Ngay cả liễu tiên tiên Cũng quay đầu lại từ gương nhìn cô Hổ ra gì là người đầu tiên hỏi Vì sao? Nếu cậu đã là bó toán sư Cậu hứng thú với những điều thần bí Chắc hẳn cũng biết trên đời Có một loại người mệnh lý kỳ lạ Cho dù là ngày sinh tháng đẻ Đối với tứ trụ suy diễn mệnh lý Đều cực kỳ khó khăn Chứ đừng nói là bài tarot Ánh mắt hạ thược chăm chú Nhìn vào sách mà nói Lời của cô Quái như khiến mọi người trong ký túc xá sửng sốt Mưu nghiên bưng đồ dùng cá nhân Bước ra từ phòng tắm Vừa vặn nghe lời này, không khỏi nhìn phía hạ thược. Trên khuôn mặt gầy yếu hiện lên chút cảm xúc. Nhưng khi vừa nâng mắt lên, thấy trong phòng có nhiều người nữa, lại không khỏi lộ ra về mặt sợ hãi. cúi đầu quay trở về giường ngủ của mình. Trong phòng bỗng vang lên tiếng phốc suy, sau đó là tiếng cười khó tin của một cô gái. Cái gì? Bác tự mệnh lý á? Đó không phải là nói về thầy tướng số à? Chuyện mê tín vậy có người tin á? Người như vậy có thể tới nhất trung thanh thị học à? Hạ thược hơi nhíu mày, vừa nâng mắt, lên thấy người nói chuyện là Phan Hướng Huyên, không khỏi nhíu mày. Vừa rồi khi cậu báo bài ta rốt, sao lại không nói cái gì mê tín đi? Mọi người trong ký túc xá đều sửng sốt. Phan Hướng huyền đương nhiên cũng sửng sốt, nhưng lập tức hừ cười một tiếng. <cười> Lời bọn tôi nói, cậu không nghe à? Bài tarot có rất nhiều người biết tới Đến nhà tâm lý học cũng đã chứng minh nó chuẩn Nhà tâm lý học cũng phân tích tâm lý nổi tiếng Người thụy sĩ, người sáng lập ra Ngành phân tích tâm lý học Khan jung biết không? Phan Hứa Nguyên khẽ nâng cầm, nở nụ cười Tôi đoán người thường như cậu làm sao biết được Nhưng chắc là cậu phải biết Segment Fruity, ngài Khan jung Chỉ là học trò thiên tài của ông ấy Ông ấy kế thừa lý luận của Sigmund Freud Khan Jijung cũng là người đầu tiên trong giới nhìn thẳng vào linh hồn học được coi là đại sư về các hiện tượng tâm linh thần bí Chính ông ấy là người đưa ra những giải thích hợp lý cho bói toán tarot, chiêm tinh cùng những điều thần bí khác Nhưng thầy tướng số thì là cái gì? Người bày quầy quán ven đường sao có thể so được với những người này? Phản hứa huyền thào thào bất tuyệt Những học sinh khác bên cạnh đều ngạc nhiên nhìn phía cô ấy Đánh mắt tràn ngập thán phục Ngay cả liễu tiên tiên cũng nhíu mày Hổ ra gì cũng oa oa một tiếng Hiển nhiên không ngờ cô lại biết kỹ càng tỉ mỉ như vậy Học sinh trung học bình thường Biết được Khan Ji đã là không tồi Biết đến sự hợp lý của thần bí học Trái lại thấy không nhiều lắm Hạ thược chỉ cười lạnh một tiếng Ánh mắt khinh thường <cười> Tôi còn đang định khích lệ bạn Bị đến những điều này Chứng minh bạn có chút học thức Nhưng Bạn chỉ biết một mà không biết hai Nếu như bạn đã biết ông ấy Đưa ra được giải thích hợp lý cho thần bí học Vậy sao bạn lại không biết Loại giải thích này xuất phát từ nguyên lý cùng tính chất Mà nguyên lý cùng tính chất Của ngài Khan Jung Cũng là có từ đầu thế kỷ 20 Tiếp xúc với tư tưởng đạo gia của Trung Quốc Cùng văn học của Tây Tạng Từ dịch kinh mà suy diễn ra Hạ thược khẽ nhíu mày Tính cô vốn không ưa khoe khoang Cũng không thích biện luận với người khác Nhưng có lẽ là vừa rồi Nghe tới gia tộc Chris Là nguyên nhân khiến tâm tình không được tốt lắm Vốn đã có thủ oán Với gia tộc Chris Lại nghe thấy có người trước mặt cô Từng bốc kẻ thù Đáy lòng không khỏi sinh ra lửa giận Hồi nữa cô chướng mắt loại người như Phan Hứa Nguyên Tự cho là có chút học thức Nói rõ đạo lý rõ ràng Tôn sùng người khác là chân lý Mà nhà mình lại không đáng một đồng Đây là loại tâm lý gì chứ Cậu từng đọc gì kênh à Trêm ngưỡng qua thôi bối đồ sao Hà đồ lạc thư Âm dưỡng ngũ hành Ký môn thuật số Thái cực Bát quái Lục giáp Cửu tinh Phong thủy Cậu biết được bao nhiêu Cậu nhớ được Sigmund Fruits Nhưng có nhớ được Lão Tử Đường Trang Chu Văn Vương chứ Nhớ được Khan Ji Jung Cậu nhớ được Khổng Mạnh Học Thuyết Đường Trang Những gì của người khác Thì là đại sư Cung đền Mà nhà mình thì cậu cho là quán hàng rong ven đường Quên nguồn quên gốc Cậu còn nhớ rõ tổ tông mình ở đâu chứ Hạ thược nói tuyệt không khách khí Không đợi những cô gái ngồi trong phòng phục hồi tinh thần Lê liếc mắt một cái Định trụ mặt phan Hứa Nguyên Vừa rồi bạn nói Học sinh nam kia không phải là bạn trai của bạn á nhìn rõ ràng bạn đã kết giao với cậu ta Đương nhiên, bà có thể không coi đây là kết giao bởi vì bạn vẫn đồng thời duy trì 3 mối tình cảm khác nữa. Mà ba đoạn tình cảm này cũng không được lâu dài. Có hai đoạn trong vòng một tháng sẽ chấm dứt mà một đoạn tình cảm khác biến thành hoa đào kiếp. Xử lý không tốt sẽ biến thành hoa đào sát. Nhà bạn, ông bà đều đã qua đời. Thân thể mẹ bạn không tốt. Bạn có một người em trai, một người em gái. Là một đôi long phượng thai. Khi bọn họ sinh ra, hẳn là khi cậu được 10 tuổi, Cha cậu đến ra tập Chris xin bói toán Hẳn là hỏi hai đứa trẻ này Có thể thuận lợi sinh ra hay không Bởi vì sức khỏe của mẹ cậu không tốt Sợ là khó sinh Tôi nói có đúng không Hạ thừa kia ngồi trên ghế rửa Sách giáo khoa cũng chưa khép lại Chỉ quay đầu lại Biểu tình lạnh nhạt, giọng điệu bình tĩnh Trong phòng vô cùng im lặng Loảng soảng Miu Nguyên đang thu dọn đồ cá nhân bỗng dưng bị đổ hết Cô cuốn quýt thu nhặt lại ánh mắt kinh hãi nhìn phía hạ thược kia Hồ Gia Di ôm bài Tarot trong lòng thiếu chút nữa rơi hết xuống đất Liễu Tiên Tiên vẫn đang chảy đầu lượt bị gắn trên tóc cũng chưa kịp lấy xuống Lúc này đây những học sinh nữ ở phòng đối diện mới có phản ứng lại Đều vô cùng ngạc nhiên mà nghi ngờ nhìn phang hướng huyên Thấy cô ta kinh hãi nhìn chăm chăm Hạ Thược Mọi người liền cùng nhau nhìn phía Hạ Thược Cô nói chuẩn chứ Cô tính khi nào Lấy cái gì tính Sao lại không có ai thấy gì Hạ Thược khẽ cười một tiếng Ừ Hiện tại tôi còn chưa cần dùng đến phương pháp bò toán gì Chỉ là nhìn tướng mạo của cậu Mà có thể biết được nhiều chuyện như vậy Cậu hãy đi mời đại sư Chris của cậu xem Xem ông ta không dùng đến bài tarot của mình Có thể nhìn ra được nhiều chuyện vậy không? Xem tướng mạo à? Một đám người hai mặt nhìn nhau Liệu tiên tiên cùng hổ ra di Dương miệng nhìn nhau Đồng loạt nhìn phía hạ thược Hạ thược lại gấp sách vở lại đứng dậy tôi đây không hề có ý khinh thường Thời bài toán của phương Tây Nhưng hiển nhiên có người đã quên tổ tông mình là ai Tôi không hạn lên lớp cho người ấy một chút Để họ biết phải tôn kính người đi trước thế nào Nhưng tối nay tôi mệt Tối mai các cậu lại đến rất lời Những ánh mắt khép sợ của mọi người Cô chuẩn bị đồ dùng cá nhân Bình tĩnh đi tắm rửa Chờ đến khi hạ thược Đi ra từ nhà tắm Mấy học sinh ở phòng đối diện đã rời đi Miêu Nguyên ngồi trên giường của mình Nhìn cô chằm chằm Liễu tiên tiên cùng hổ ra gì Suốt ngày ở Mỹ Như kẻ dở hơi Cũng im lặng không nói gì Ấn tượng đầu tiên của các cô về Hạ Thược đều là nhã nhặn tĩnh lặng, khuôn mặt luôn mang theo tươi cười, có lễ phép, có khí chất. Tuy rằng có chút thần bí, nhưng ấn tượng đầu tiên đều rất tốt. Nào biết đâu rằng chỉ trong buổi tối lại có thể thấy được một mặt tính cách mạnh mẽ khác của cô. Vừa rồi, cô thực sự rất nghiêm túc, tuy rằng nói chuyện vẫn là lạnh nhạt, không sợ hãi, nhưng mỗi câu đều vô cùng nghiêm khắc. Loại khí chàng này ép tới Khiến hai người đều không dám nói gì. Phản ứa huyên là loại người tính tình cao ngạo, tiểu thư như khổng tước, một câu cũng không nói đã dẫn người đi. Hai người im lặng đi tắm, khi đi qua giường của hạ thược đều gión ra gión dén, hết sức cẩn thận. Hạ thược nằm trên giường thế cảnh này, không khỏi cười khổ một tiếng. Tối nay cô không nên nổi giận như vậy đi, tâm tình vẫn chưa được hoàn thiện. Cũng chỉ vì cô nghe tới gia tộc Chris đầu óc mới nóng lên Mọi người nói yêu ai yêu cả đường đi Cũng bởi vì cô có ân oán với gia tộc Chris Ngay cả Phan Hướng Huyên cũng bị vạ lây Nếu đơn thuần là không thích lời nói của Phan Hướng Huyên Cô cũng không đến mức như vậy Thở dài, hạn thường lúc này cũng quyết định sớm đi nghỉ Sáng sớm mai sẽ ngồi thiền Dựa theo chế độ làm việc và nghỉ ngơi của nhất trung thanh thị 6 giờ sáng rời giường 7 giờ rưỡi đi học Khi Hồ Gia Di, Liễu Tiên Tiên Cùng miêu nghiên rời giường Phát hiện Hạ Thược đã ngồi dậy trên giường Vừa mới mở mắt ra Thói quen kỳ quái này của cô Không khỏi khiến ba người sừng sốt Nhưng không ai dám nói gì Im lặng rửa mặt Im lặng cùng nhau tới lớp học Vào buổi sáng khai giảng đầu tiên Hội trường lớn của trường học Có nghi thức đón chào học sinh mới Nó là nghi thức đón chào thì thật chỉ là nghe hiệu trưởng phát biểu, gặp qua lãnh đạo trường học, nghe qua chút nội quy trường học. Nhưng vào buổi ngành đón học sinh mới năm nay, hiệu trưởng nhấn mạnh tới một người. Người này là vị chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ mới thành lập tại Đông Thị. Cô dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, với cửa hàng đồ cổ của công ty bán đấu giá, tuổi còn trẻ, đã có tài sản hơn 10 triệu. Có thể nói là một truyền kỳ trên thương trường. Mà cô ấy năm nay chỉ mới là cô gái 16 tuổi, nhưng lại lấy thành tích học tập xuất sắc thi vào nhất trung thành thị. Trong 3 năm sau này sẽ trở thành một học sinh trong trường cùng nhau học tập sinh hoạt. Những lời này khiến cả hội trường chấn động. Nhất trung thành thị cũng có những học sinh ra cảnh bình thường, cũng không phải tất cả mọi người đều từng nghe qua tập đoàn Hoa Hạ. Nhưng phần lớn con cái gia đình có tiếng đều biết chuyện này. Trong số bọn họ, cũng có người từng thấy cô trên bản tin TV. Nhưng trong bản tin, hạ thực trang điểm không giống bình thường, mà người trên màn ảnh cùng người thật không quá giống nhau, cho nên bây giờ không ai nhận ra cô. Nhưng điều này bọn họ cũng rõ. Chính là cô gái này, mùa hè này nổi tiếng, khâu khỏi khiến cha mẹ bọn họ cảm khái rất nhiều. Nhiều lần ở bên tai nhắc nhở bọn họ, cố gắng. Có thể nói lỗ tai cũng sắp thành kén. Này, bộ gửi như vậy, lại học cùng chung một trường với bọn họ à? Học sinh mới, thành tích nổi trội xuất sắc. Thật hay giả chứ? Lớp nào đây, phải đi xem mới được. Nhưng khiến học sinh thất vọng, hiệu trưởng không hề đề cập tới lớp của Hạ Thược. Hạ Thược cũng hiểu rõ điều này trong lòng. Tự nhiên là vì lời cô đã nói khi ở trên xe. Đám người phó hiệu trưởng Lô Bắc Văn Cũng đã truyền đạt lại cho hiệu trưởng Tuy rằng trường học Với lấy chuyện của cô ra khi lệ học sinh Nhưng không để lộ ra lớp của cô Chỉ là trường học lại cảm thấy Cuộc sống bình yên của cô Cũng sẽ không được bao lâu Sớm muộn gì cô bị người ta nhận ra Đến lúc đó sẽ không còn là vấn đề Của trường học Khi đó chắc chắn cô sẽ không cự tuyệt Chuyện diễn thuyết Hạ Thược cũng hiểu những điều này Chỉ là cô là có thể sống yên tĩnh một ngày Thì bình yên một ngày Cô lắm đến lúc đó Ở trong trường mà quá ở Mỹ Chuyển đi ra ngoài ở là được Hạ Thược ở lớp 6 Nguyên Trạch Cùng một lớp với cô Bạn cùng phòng Hồ Gia Di, Liễu Tiên Tiên Cùng Miêu Nguyên cũng đều cùng một lớp Đám Phan Hứa Nguyên Ở phòng đối diện thì ở lớp bên cạnh Bạn cùng bàn với Hạ Thược Là Miêu Nguyên Điều này làm cho Hạ Thược cười cười Có chút vừa lòng Miêu nghiền Tuy tính tình hướng nội nhát gan Nhưng cô lại được cái im lặng Hạ Thược cũng là người thích im lặng Hai người là cùng bàn Trái lại đều thoải mái Ai cũng sẽ không ẩm ý ai Nguyên trạch cách chỗ Hạ Thược ngồi không xa Cậu là con trai chủ tịch tỉnh Kiêm phò bí thư tỉnh ủy Tuy tính tình cậu không hoanh hoang Nhưng cũng có người nhận ra cậu Hơn nữa, ngoại hình nguyên trạch tuấn lãng, nhánh mặt trời. Ngày đầu tiên nhập học, nhanh chóng trở thành nhân vật gây chú ý trong ban. Không ít học sinh nữ nhìn trộm. Hạ thược cũng không tốt hơn nguyên trạch bao nhiêu. Ghi chất của cô cùng học sinh nữ cùng tuổi có sự khác biệt quá lớn. Bởi vậy tuy rằng cô làm người luôn khiêm tốn, nhưng cố tình vẫn gây chú ý. Học cả một ngày, buổi chiều vừa tan học, liền có học sinh nam tới, mời cô ra ngoài trường ăn cơm. Học sinh mới nhập học, học sinh đều là như vậy mà quen biết nhau. Rất nhiều cặp đôi cũng sinh ra như vậy. Quy định của nhất trung thanh thị thoạt nhìn rất thoáng. Trước 10 giờ tối, ký túc xa đóng cửa, thì học sinh có thể tự do ra vào trường. Cho nên buổi chiều vừa tan học, rất nhiều nam nữ đều đến ngoài cổng trường. Đương nhiên, thời đại này vẫn rất xem trọng những điều này. Cho nên học sinh đều là top 5, top 3, cả cha lẫn gái đi ra, Thật nhìn như là quan hệ vô cùng tốt Kỳ thật chính là rất nhiều đôi Cùng đi ra Vài học sinh nam về quanh Hạ Thược Khiến Miêu Nguyên ngồi bên cạnh Sợ hãi nhìn lại Liệu tiên tiên cùng hồ ra gì Thì ngồi xa xa nhìn Dù sao các cô cũng không biết Hạ Thược có thể đồng ý hay không Nếu như cô không đồng ý Sau đó đến kéo cô đi cũng được Nguyên Trạch cũng biết Hạ Thược Được như không đồng ý Lúc này đi tới Thật có lỗi, hôm nay chúng tôi có hẹn Một câu Khiến vài học sinh nam vội tránh xa Mấy học sinh nữ chưa ra khỏi phòng Ánh mắt có chút tiếc nuối Cũng có người gan ghét Ánh mắt không ngừng đảo qua hai người Hóa ra Nguyên Thiếu và Hạ Thược Là một đôi à Thoạt nhìn trái lại cũng là trai tài gái sắc Nhưng nhìn quần áo Hạ Thược Mặc không giống hàng hiệu Hẳn là điều kiện trong nhà bình thường Con của Chủ tịch tỉnh Con gái gia đình bình thường cũng không xứng Hạ thường mặc kệ cho lòng người khác nghĩ gì Cô cười về Nguyên Trạch Xem như cảm tạ cậu cứ một màn Hai người cùng đi ra khỏi lớp Đến trước cửa tòa nhà Nguyên Trạch lên nhíu mài cười Tớ cũng không cần cậu cảm ơn đâu Trả cho tớ bữa cơm Hôm qua cậu mời là được Hôm nay rảnh không Hạ thường rửa khóc rửa cười lắc đầu À, không đúng dịp rồi, hẹn người khác Vậy lần khác nhé Cậu cứ ghi nợ đi Chờ ngày nào đấy tôi sẽ mời cậu Nói xong cô đeo cặp lên vai Chậm gì gì đi về phía cổng trường học Ngoài cổng trường kia Từ thiên dận đang chờ hạ thược Cái này cũng phải nói từ chuyện tối hôm qua Trước khi đi ngủ Cô đã gửi cho anh một tin nhắn Tuy rằng tối hôm qua có nói Phải dạy cho họ bài học tôn kính Tiền bối đi trước Lúc sau cũng có chút hối hận Nhưng nếu đã nói đến vậy Vậy không thể đổi ý Hạ thừa không muốn để lộ ra ít đặc trưng Về bó toán của huyền môn Ví dụ như sắp bàn lục nhâm Cho nên cô muốn bó toán Lì nghĩ tới một loại phương pháp khác Lục hào khởi quẻ Lục hào khởi quẻ không cần quẻ bàn Chỉ cần có 3 đồng tiền Nhưng tiếc nuối là Bạn học hạ thừa Lại không thường mang theo đồ kiếm ăn Mà bàn lục nhâm cô cũng không có, tiền đồ cô cũng không có. Thời gian có chút gấp gáp, buổi tối đã cần dùng. Tuy rằng tiền đồng cũng không phải quan trọng, nhưng muốn có được cũng phải đi mua trước. Hà thược vừa mới đến thanh thị, chưa đi dạo ở đâu, tiền đồng ở những chợ bình thường đương nhiên là không mua được. Cho nên cô liền nghĩ tới từ thiên dận. Có việc thì đi tìm sư huynh, ai bảo anh là sư huynh. Mà không phải sư đệ chứ Hạ thược mang theo cách nghĩ này Trước khi đi vào mộng đẹp Liền nhắn một tin nhắn đùa dỡn cho sư huynh Anh chuyển phát Hiện em cần 3 đồng tiền Để chỉ ở cửa trường nhất trung thanh thị Hàng đến trả tiền Vì thế Từ thiên dận liền dùng chiếc Land Rover của mình Chuyển phát đến trước cửa trường học Hạ thược tiến vào trong xe Đóng cửa xe Ngăn cách với những ánh mắt bát quá bên ngoài Nguyên tủm tìm nhận lấy ba đồng tiền từ trong tay tử thiên giận tập trung nhìn vào. Khai nguyên thông bảo à? Hơn nữa, một đồng còn là vàng. Mọi người đều biết tiền bằng đồng đại bộ phận đều là đồng chất. Nhưng khai nguyên thông bảo xuất hiện từ thời nhà đường. Ngoại trừ đồng chất còn từng đúc vàng, bạc, mai rùa, sắt hay chất liệu trì. Hơn nữa, tiền vàng thường là của hoàng gia ban thưởng, hầu lưu thông bên ngoài. Số lượng tồn tại trên thế giới cực nhỏ Đặc biệt là vàng Thời khai nguyên vô cùng trân quý và thời kỳ khai nguyên Nhà đường, việc đúc tiền Và lưu thông dưới hình dạng tiền Có ý nghĩa vô cùng quan trọng Trong việc vượt trên thời đại Khai nguyên thông bảo Tây gọi tắt là tiền khai nguyên Hoặc là tiền thông bảo Khai nguyên tức là khai quốc đặt móng Thông bảo khố Đại là lưu thông, bảo hóa Cho nên việc bói toán khởi quẻ Khai nguyên thông bảo là một lựa chọn không sai. Hạ thược vốn chỉ nhờ Từ Thiên Dận tùy tiện tìm 3 đồng tiền bình thường. Không ngờ anh lại mang tới 3 đồng tiền chân quý như vậy. Thứ này, Sư Huynh kiếm được ở đâu vậy? Em cũng chưa nghe nói ở chợ có tiền bà khai nguyên. Hạ thược cầm ở trong tay ngắm nghĩa gần như là dí sát tận mắt để nhìn. Từ Thiên Dận nhìn cô trong xe hơi tối Lông mi của cô cong cong như cánh quạt, khiến khuôn mặt thanh nhã của cô trở nên xinh đẹp. Khỏe môi anh hơi cong lên, ánh mắt nhu hòa. Cho em đấy, cầm là được. Hạ thược nghe vậy rừng sốt. Bố dĩ, cô thấy tiền vàng khai nguyên này quá chân quý. Không khỏi hoài nghi thứ này là thật, là giả. Lên mở thiên nhãn nhìn. Vừa nhìn biết, trên nó có có nguyên khí của tử thiên giận Hờn nữa lại không giống như cây trâm, Hay là chiếc vòng ngọc mà anh tặng lúc trước Đó là màu vàng các khí Rõ ràng đã mang ở trên người rất lâu Dưỡng thành pháp khí Ba đồng khai nguyên thông bảo này Hiển nhiên đã được anh giữ bên người nhiều năm Thứ này em không thể nhận Hạ thượng trả lại cho anh Nếu em đoán không sai Sư huynh thường mang theo ba đồng tiền này bên người Để dùng khi khởi quẻ Hiển nhiên là chúng nó giúp anh tránh khỏi không ít nguy hiểm Em không thể nhận Vẻ mặt Hạ Thược vô cùng nghiêm túc Không phải là nói đùa như mọi lần Từ thiên giận cũng làm mỉm cười Quay đầu nhìn phía cửa kính xe Không cần đâu Cũng đã trôi qua rồi Sau này để chúng nó che chở cho em đi Em không cần Hạ Thược hít sơ một hơi Trong lòng cảm xúc ngồn ngang Không phải chỉ dùng từ cảm động mà có thể nói rõ ràng. Cô chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề, buồn phiền. Quay đầu đi, cũng nhìn phía bên ngoài xe, bàn tay vươn ra đem đồng tiền đưa cho tự thiên giận. Trong xe, nửa ngày không có động tĩnh. Sau một lúc lâu, một bàn tay vươn tới nâng tay hạ thược. Bàn tay kia to mà mạnh mẽ, trực tiếp khép lại những ngón tay của hạ thược. Sau đó, lại đặt tay trên tay cô. Bàn tay Tử Thiên giận rắn chắc, nhịp độ ấm áp, đôi mắt đen như mực chỉ nhìn cô, lại không nói lời nào. Hạ Thư quay đầu nhìn lại, nhìn về bàn tay hai người đã nắm một chỗ, hồi lâu mới nói. "Đợi rồi, em chỉ dùng một tuần, cuối tuần sư huynh đón em, Thanh thị hẳn là có chợ đồ cổ, chúng ta cùng đi xem một chút, em tự mình chọn vài thứ." Thuận đường tìm mặt tiền cửa hàng cho Phúc Thủy Tương Ừ Lúc này đây Từ Thiên Dận lại đồng ý nhanh Nhưng lại không nói rõ Sẽ dẫn cô đi chợ đồ cổ Hãy đồng ý cô dùng 3 đồng tiền này Trong một tuần sau đó sẽ trả lại Tiếp theo Từ Thiên Dận liền khởi động xe Dẫn Hạ Thược để khách sạn gần đó dùng cơm Lần này không phải là tới Vọng Hải Phong lần trước Mà là một nơi khác, phong cảnh địa trung hải. Lãng mạn thì lãng mạn. Hạ Thược lại nhớ tới lúc trước anh ở trên núi cùng sư phụ. Khi chuẩn bị bữa sáng từ thứ hai cho đến cuối tuần. Tuy mỗi ngày đều khác nhau, nhưng đều thay đổi luân phiên như vậy, chưa bao giờ sửa. Cho nên, cô lúc này lên nhíu mày, trong đầu lại nghĩ vị sư huynh ngốc manh này của mình, không phải vẫn là tính cách vậy chứ. Dẫn cô đi ăn các khách sạn Có phong cảnh hữu tình Ở thanh thị một lượt Sau đó luôn phiên đến những nơi này à Cái nghĩ này Không khỏi khiến cho cô bật cười Cuối cùng cô xóa tan Tâm tình nặng nề lúc trên đường tới đây từ thiên giận khó hiểu Liếc cô một cái Không biết cô cười cái gì Hạ thừa cũng không nói Cô tính thí nghiệm một chút Dự đoán của mình có chính xác hay không Khi ăn cơm, cô không xảy ra chuyện gì đặc biệt khác Sau khi ăn xong cơm tối Từ thiên dẫn đưa Hạ Thược về tận cổng trường Trước khi xuống xe Hạ Thược nhìn phía anh cười nói <cười> Em đã nói hàng đếm thì sẽ trả tiền Sư Huynh nghĩ một cái gì đây? Từ thiên dẫn trong lòng hiểu Cô đang trêu đùa mình Lúc này quay đầu nhìn ngoài cửa kính Không cần về sau truyền tới tiếng cười vô lương của người nào đó Sư Huynh à Ba đồng tiền khai nguyên thông bảo này Em quả thực vô cùng cảm động Em quyết định tặng anh một cái ôm Cộng thêm một nụ hôn cảm tạ Anh thực sự không cần à Từ thiên giận Quay đầu lại Thấy hạ thược ngồi trong xe Mỉm cười nhìn anh Ánh mắt hai người giao nhau Từ thiên giận nhìn chằm chằm cô không rời Đôi mắt thâm túy như hồn nước sâu Trong xe tối mờ Lại ánh lên ánh sáng nhu hòa trong mắt anh Nụ cười anh nhàn nhạt mà mê người Cho đến ngày nào đó em thực sự nghiêm túc Thì nói sau Hạ thực sừng sốt Lập tức cúi đầu cười yếu ớt Cô không nói lời nào Chỉ lặng lặng ngồi trong đó chốc lát Em xuống xe đây từ thiên giận không nói vươn người qua giúp cô tháo dây an toàn Cũng thuận thế nghiêng người về phía cửa Rủi cánh tay dài giúp cô mở cửa xe Anh không hề giống anh chàng thiếu da nào đó kích xịt nước hoa trên người. Trên người anh mang theo mùi hương tự nhiên, một mùi hương đặc thù của đàn ông. Mặc dù nhàn nhạt, nhạt, lại có thể khiến người ta cảm nhận sức mạnh nguyên thủy nhất. Hạ thược cười nhẹ, khi anh đang nghe người mở cửa xe, bỗng nhiên ngả người về phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Không có hôn, mà hai người nhẹ nhàng tiếp xúc nhau trong cái ôm này. Cả người từ thiên giận cứng đờ, Hạ thược có thể cảm nhận Từng lớp cơ bắp trên người anh như cứng lại Cô cười vỗ vỗ sau lưng anh Liền thuận tay mở cửa xe Nhanh chóng xuống xe Đi thẳng về phía cổng trường Cửa xe chưa đóng lại Ngọn đèn sáng sủa bên ngoài cổng trường Chữa vào trong xe Người đàn ông lấy tư thế kỳ quái Cúi đầu xuống Khi mỗi học sinh nữ đi qua đều tò mò quay đầu nhìn lại Ngay lập tức nín thở che miệng Người đàn ông kia Thực tuấn túng Hơn nữa Các cô nhìn nhầm hay sao chứ Vì sao cảm thấy Khuôn mặt người đàn ông này có chút hồng Các nữ học sinh ngoái đầu Nhìn vào trong xe Muốn nhìn kỹ thêm Cửa xe không chút lưu tình đóng lại Trong xe anh vẫn cúi đầu Mềm môi gỡ lên độ cong nhẹ Ngồi trong bóng tối lúc lâu Chậm rãi dương mắt Nhìn phía cổng trường Sớm không có bóng dáng nào kia Anh cứ nhìn chầm chầm nơi đó Đôi mắt tối đen mang theo tia sáng Giống như vua của loài sói bắt đầu săn Một ngày nào đó tôi đã quen Em đừng hòng có chạy thoát Hạ thược đương nhiên không nghe được Những lời này của từ thiên giận Cô đang ở ký túc xá Vẫn là chiếc bàn gấp vuông Từ hôm qua hồ gia di đã dùng Trên bàn đặt bộ bài Tây Chiếc bàn ngồi vây quanh bốn người Liễu tiên tiên, Phan Hứa Huyên Cùng hai cô gái cùng phòng Hồ Gia Di cùng hai cô gái phòng đối dị bên kia đứng xung quanh Miêu Nghiên vẫn núp trên giường mình Hạ Thược cũng đi tới Cô ngồi dưới giường trước bàn, nhíu mày Ngồi xong, vị trí không thay đổi Bố người lắc đầu không nói lời nào Tổ hôm qua bộc lộ khí thế dọa người Đến lúc này các cô không còn dám ý kiến, không dám nói lời nào Hạ Thược cũng không nói nhiều Thấy tình cảnh như vậy Lì đặt 3 đồng tiền khai nguyên thông báo trong tay lai động Lục hào khởi quẻ Xuất phát từ thời nhà chu Số địa sớm hơn so với bài Tarot 1000 năm Tôi lấy dùng trí tuệ của các vị tiên bối Tính xem đêm nay các cậu đánh bài Ai thua ai thắng Lục hào khởi quẻ bắt nguồn từ dịch kinh Dịch có 64 quẻ Mỗi quẻ lục hào Cho nên mới dùng tên này Ý nghĩa của từ hào Kỳ thật chỉ là âm dương, bởi vì dịch kinh có từ rất sớm, lúc ấy còn chưa có cách nói âm dương, lại dùng hai ký hiệu khác nhau thay thế cho âm dương. Hai ký hiệu này cho tới ngày nay, mọi người cũng đã từng thấy qua, chỉ là hai ký hiệu cắt ngang nhau trên đồ án bát quái, để phân biệt dương hào cùng âm hào. Lục hào khởi quẻ, ném sáu lần mà thành quẻ, kết hợp dịch kinh hào cùng với thiên can chi để bói toán cắt hung. Hạ Thược đặt ba đồng khai nguyên thông báo ở trong tay, xem ra sắp bắt đầu. Hồ Gia Di lại thật cẩn thận, nghiêng đầu nhìn, ánh mắt liếc nhìn khắp bạn học của Hạ Thược, giống như đang tìm cái gì đó. Hạ Thược phát hiện ánh mắt cô, lúc này dừng tay, hỏi rằng, Có vấn đề gì sao? Khi bói toán, tâm niệm phải tĩnh, một khi bắt đầu khởi quẻ, không thể bị cắt ngang giữ chừng, nếu không ảnh hưởng tới tính chuẩn xác. Cho nên nhìn ra Hồ Gia Di có vấn đề. Hạ Thược thà rằng hỏi lúc này. Hồ Gia Di có hứng thú với thuật bói toán của phương Tây. Cô đương nhiên biết cấm kỵ khi bói toán. Cho nên cô cũng không có nhịn. Có vấn đề liền hỏi ngay. Vì thế ánh mắt nhìn trong lòng bàn tay Hạ Thược. Hồ pháp bói toán bằng tiền đồng tớ biết chút ít. Nhưng tớ thấy các đại sử Hồng Kông thường dùng mai rùa, đặt 3 đồng tiền ở trong mai rùa. Sau đó mới lắc ra ngoài Cậu cậu có chuẩn bị mai rùa chưa? Hạ thược nghe xong cười Không đáp mà hỏi lại Rất nhiều người đều nói bài tarot có linh Cậu tỉ mỉ nghiên cứu bài tarot như vậy Cậu có cho rằng bài linh có tồn tại? Có bài linh hay không cũng không quan trọng Quan trọng là người đó đạt tới cảnh giới Người bài hợp nhất Sở dĩ bài tarot bói chuẩn Hẳn là nhờ vào bói toán sư Bài toán sư lấy giải mặt bài như thế nào Mới là quan trọng nhất Mà không nên câu nệ cho hình thức Thời Bái toán của phương đông cũng có đạo lý Chẳng phải nghe thấy Dịch vô định pháp Lá cây có thể làm nên quẻ Tất cả đều ở cảnh giới Lời này của Hạ Thược Cũng không phải dọa người Lục hào khởi quẻ Phương pháp rất nhiều Cao thủ lại tùy ý có thể làm được Kim tiền khởi quẻ Cây lá khởi quẻ Thanh âm khởi quẻ, tên khởi quẻ, vương vị khởi quẻ trên đời không nhiều, nhưng tất cả đều là có. Đến cảnh giới, hái vài lá cây trên cành, ngắt cây cỏ ven đường, thậm chí tùy tiện nhặt viên đá trên đất đều có thể thành quẻ. Có người cho rằng lục hào khởi quẻ phải dùng Càn Long thông bảo bởi vì 64 quẻ lấy kiền là thiên mà tiền thờ Càn Long vừa vặn tương xứng. Hơn nữa, tỷ lệ đúc của Càn Long thông bảo là 46 Độ dày vừa phải, vô cùng phù hợp với yêu cầu của quẻ So với những đồng tiền khác, tính chuẩn xác càng cao Kỳ thật, những điều này quá câu nệ hình thức Tù vi của chính bản thân là được Tất cả những điều khác không quan trọng Chỉ là cảnh giới tùy ý, dùng vật này khởi quẻ Hiện tại thì hạ thượng chưa đạt tới Ngày nay, còn chưa có người đạt được tới cảnh giới này cả đường tôn bá vẫn kém một chút Bởi vì muốn đạt tới cảnh giới như vậy Thì tâm trạng phải trở về như ban đầu Tâm pháp truyền thừa của huyền môn Chú trọng đến tu dưỡng nội gia chi đạo Cảnh giới càng cao lại càng khai ngộ Cái này giống như đạo gia tu luyện Giống nhau có 4 cảnh giới Là luyện tinh hóa khí Luyện khí hóa thần Luyện thần phản hư Luyện hư hợp đạo Đường tôn bá đã đạt tới cảnh giới luyện thần phản hư. Người đạt tới cảnh giới này trong giới tu luyện nội ra có thể nói là vô cùng ít, là cấp bậc tổ sư thực sự. Mà Hạ Thược tuổi còn trẻ cũng đã đến cảnh giới luyện hóa khí hư, có thể nói là sớm hơn so với đường tôn bá khoảng 10 năm. So với những người bạn cùng tuổi, thiên phú ngộ tính của Hạ Thược, nếu như được xếp vào thứ hai thì không ai có thể xếp thứ nhất. Cho nên đường tôn bá từng rất vui sướng, có đoạn thời gian ông vui mừng quá mà nó liên miên cạn nhắn suốt mấy ngày. nó cô sớm hay muộn cũng là trò giỏi hơn thầy. Hà Thược hiểu rõ điều này trong lòng, cô có thiên nhãn, đây là điều mà ngay cả sư phụ không thể tu luyện đạt tới cảnh giới này. Bởi vậy về phương diện bòi toán, cô so với người thường càng hiểu nhiều thêm một phần, cho nên cô cũng không quá câu nệ về mặt hình thức. Ví dụ như cô có thể không cần dùng đến mai rùa Chỉ cần dùng tiền đồng là được Những người trong ký túc xá Đương nhiên không hề biết về bản lĩnh của Hạ Thược Chỉ là bị những lời nói này của cô khía cho sửng sốt Hồ Gia Di lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa Chậm rãi gật đầu Cũng không biết là nghe hiểu bao nhiêu Hạ Thược thấy tình hình như vậy Cũng bắt đầu bói toán Trong tay cô là ba đồng tiền xu Tập trung suy nghĩ đưa qua đưa lại hai lần, sau đó buông ra tự nhiên. Tiếng đồng tiền rơi xuống mặt bàn, vang lên thanh thúy. Cô chỉ nhìn thoáng qua, liền nhớ kỹ thông tin của quẻ bói. Đồng tiền có mặt trước mặt sau, bất kể gieo quẻ thế nào, sẽ chỉ xuất hiện 4 loại trạng thái. Ba đồng đều là mặt trước, ba đồng đều là mặt sau. Hai đồng là mặt trước, một đồng mặt sau, hai đồng mặt sau và một đồng mặt trước. Bốn loại trạng thái này được phân biệt là Lão âm, lão dương, thiếu dương, thiếu âm Tuy rằng, chỉ có bốn loại trạng thái này Nhưng khi gieo 6 lần Sẽ xuất hiện quái tượng, diễn biến phức tạp Loại quẻ tượng phiền phức này Suy diễn khó khăn, không hề kém bát tự Có vị trí quan trọng trong huyền học dịch lý Hạ thừa khởi quẻ tốc độ rất nhanh Liên tiếp gieo 6 lần Tốc độ cực nhanh, động tác lưu loát khi những người trong ký túc xá nhìn hoa mắt. Sáu lần gieo quẻ, chẳng qua chỉ khoảng một phút đồng hồ. Mỗi lần gieo xuống, Hạ Thược lại quét mắt nhìn một cái, sau đó lại gieo tiếp lần khác. Khi gieo lần cuối cùng dừng lại, cô khẽ gật đầu, bàn tay vươn ra thu lại ba đồng tiền, nói rằng được rồi. Cô đảo mắt nhìn những người ngồi quanh bàn vuông, bốn người đồng thời nhìn cô. Cô mới nói, Điên điên thắng, pha nửa nguyên thua. Còn hai người này, bạn áo hồng không thua không thắng, bạn áo lam thua nhỏ. Hạ thực không biết hai người kia tên gì, trực tiếp dùng màu sắc quần áo của hai người để chỉ ra. Bốn người hai mặt nhìn nhau, hồ da di che miệng chờ mông, ánh mắt không ngừng chớp chớp hơn nửa ngày giật mình sững sờ. Như vậy là có kết quả sao? Mà cậu cũng chưa có giải quẻ. Tớ thấy mấy thầy bói khi bói toán đều cầm quyển sách Hơn nữa dùng bút biết kết quả của mỗi lần gieo quẻ lên giấy Hạ thừa cười Quái từ trong lòng cần gì phải đối chiếu Hồ Gia Di càng khiếp sợ Nói thì nói vậy Cô nghiên cứu bài Tarot nhiều năm qua Cũng chưa thể nhìn mặt bài mà đọc được ý nghĩa Hơn nữa trong bói toán Quan trọng là lúc giải quẻ Đây là bước tốn thời gian nhất Cho dù cô có thể gieo quẻ nhưng chưa chắc đã giải quẻ đúng. Mỗi lần gieo tiền đồng, cô chỉ nhìn thoáng qua. Hơn nữa mỗi lần gieo quẻ xong, cô ấy cũng không hề lấy giấy bút để ghi lại kết quả của quẻ. Cái này đúng là quá khoa trương rồi đây. Hồ Gia Di nói không sai, theo lý thuyết đúng là phải dùng giấy bút để ghi nhớ. Hơn nữa, suy diễn quẻ tượng cũng là việc tốn thời gian. Nhưng đối với Hạ thượng cũng là hạ bút thành văn, lục hào khởi quẻ, Là phương pháp bòi toán truyền thống nhất Có hệ thống cùng quy phạm Là cách thức bòi toán dễ học và bắt trước nhất Năm ấy Trước khi đường tôn bá Dạy cô lục nhâm khởi quẻ Đã dạy cô lục hào Có một khoảng thời gian Hạ thược ngay cả khi đi ngủ Vẫn nắm chặt tiền đồng của sư phụ Nếu như nói lục nhâm khởi quẻ Cô cần khoảng thời gian để suy diễn Nhưng lục hào thì không cần Và lại chuyện bòi toán hôm nay Cũng đơn giản thôi Chẳng qua chỉ là một ván cuộc thắng thua Không đề cập tới số kiếp sinh tử Hà tất phải suy diễn Chẳng qua chỉ là liếc mắt một cái Cũng bởi nguyên nhân như vậy Đừng tôn bá mới nói về thiên phú của cô Thì ít người có thể sánh kịp Những điều này không quan trọng Quan trọng là kết quả đã có Hạ thược nhú mày Thu hồi ánh mắt từ trên bốn người về Bắt đầu lăn sách vở trên bàn mình Đọc sách, ôn tập lại Những bài học ngày hôm nay Có thể chơi bài được rồi đấy Tuy nói là có thể chơi bài Nhưng bầu không khí cho ký túc xá Từ đầu đã im lặng một cách kỳ lạ Chia bài cũng trong im lặng Nhưng chung Quy vẫn là những cô gái Tuổi 16-17 Có hồ gia di của Liễu Tiên Tiên Hai người hoạt bát này ở đây Sau vài vòng đánh Liễu Tiên Tiên bởi vì vẫn may không tồi Không ngừng ngửa mặt lên trời cười to Mặt khác hai nữ sinh khác không phản ứng gì đặc biệt Dù sao sao vài lần thua Lại có vài lần thắng Chỉ có Phan Hứa Huyên Sắc mặt càng lúc càng khó coi Cô không biết đánh bao nhiêu lâu Liễu tiên tiên ngày càng vui vẻ Phan hừa Huyên lại vỗ mạnh bàn đứng lên Vị trí này không tốt Tớ muốn đổi chỗ Liễu tiên tiên như mày Tất cả ngồi yên ổn Ai muốn đổi chỗ với cậu chứ Cái vị trí kia của cậu Nó không chứ không may mắn Ai mà muốn đổi Phan hứa nguyên đẩy cô học sinh nữ bên cạnh. Đứng lên đi, hai chúng ta đổi. Cô học sinh kia không dám trái lời, đánh đứng dậy. Một đám người lại đồng thời nhìn phía Hạ Thược. Hạ Thược vẫn chăm chú đọc sách, ngay cắm mắt chưa nâng lên, nhàn nhã nói. tùy tiện đổi, đổi chỗ nào thì bạn cũng thua chắc rồi. Vì vậy bốn người lại đổi vị trí. Đánh từ 8 giờ tối đến tận 10 giờ, hơn 12 giờ, bốn người... Đổi vị trí hai lượt Nhưng kỳ quái Bất kể đổi thế nào Liệu tiên tiên vẫn luôn thắng Phan Hứa huyên thua thảm nhất Cuối cùng bốn người đều đánh đến chán Quên đi tính thắng thua Liệu tiên tiên của phan Hứa huyên Đều như không cần nói nhiều Vừa xem đã hiểu ngay Mặt khác hai cô học sinh nữ kia Cô gái mặc áo khoác hồng nhạt Không thua không thắng Vừa vạn hòa Mà cô gái mặc váy xanh lam thua hai ván Xem như tiểu thua Tất cả giống như lời hạ thược Bốn người kinh hãi Loại khiếp sợ này Không phải là người trong chuyện Thì không thể nào hiểu được Hồ Gia Di cũng khiếp sợ thần là bói toán sư bài Cô biết Chuyện đêm nay tuy nhỏ Nhưng nếu dùng bài Tarot bói toán Tuyệt đối sẽ không có kết quả tỉ mỉ như vậy Hơn nữa Quá trình bói toán cũng chậm Chia bài lật bài Liệt trận, giải bài Mỗi người đều phải đoán toán một lần Tốn thời gian không nói Kết quả sẽ không rõ ràng Biểu hiện ai thắng ai thua Ngay cả không thua không thắng Hay là thua nhỏ Cũng có thể tính ra được Đây không phải thần kỳ nữa Mà là thần chuẩn Lục hào khởi quẻ Là một loại phương pháp bói toán Mà dân gian thường dùng nhất Đời sau có hoa mai dịch sổ Qua năm thần khóa Văn chương 60 quẻ Đều là phát triển dựa trên điều này mà bản thân nó tồn tại từ thời kỳ nhà chu Hiện tại có có người nào cho rằng văn hóa của đất nước mình là quán ven đường không? Cuối cùng, Hạ Thược ngừng đầu khỏi trang sách, ánh mắt cố định trên mặt Phan Hứa Nguyên. Cả là chuyện không biết càng phải giữ thái độ cẩn thận, nhưng là đối với tiền bối, tối thiểu phải có sự tôn trọng. Trước khi đi ôm đùi người khác, xin hãy học cách cúi chào trước các vị tiên bối nước nhà. Nếu không... Một người mà ngay cả người trong nhà không biết tôn trọng, dựa vào cái gì nghĩ đến nhà người khác. Không phải người ta sẽ dùng ánh mắt khinh mệt mà nhìn mình ơ. Tàn hướng huyên cắn môi, mặt mũi mất hết. Bốn dĩ là muốn khoe việc mình đã gặp được đại sư Chris, nổi tiếng của châu Âu. Dù sao với kiến thức như vậy, ở bạn cùng tuổi ít người biết đến. Làm sao mà biết được kết quả bị người ta tát lại một cái vào mặt. Rốt cuộc cô gái này Thuộc loại người nào chứ Theo cô thấy Có thể thi vào nhất trung thanh thị Có năng lực vào ở phòng ký túc xa bốn người Chứng tỏ trong nhà Thế nào cũng có chút tài sản Gia đình như vậy Cha mẹ trong nhà Sao có thể để con cái mình Đi học thứ như thầy tướng số thế này Không sợ ra ngoài Người ta cười chê ư Thần chuẩn thì làm sao chứ Chẳng phải Cũng chẳng thể lên mặt với người khác à Cậu dám nói cậu là thầy tướng số xem Người khác không qua cậu là thần cô mới lạ Thích trào hỏi tiên bố nhà mình như vậy Còn tới nhất trung thanh thị đi học làm gì Sao không đi tìm lão thần cô mà học hỏi Sau đó mở quán ven đường là được Phan hứa Nguyên hất cầm Sau đó đầy khinh miệt Ánh mắt khiều khích Lời kia vừa thốt ra khâu đợi hạ thược nói chuyện Hồ gia di nhị không được nói Phan hứa Nguyên cậu nói về là ý gì Thược tử bó có chuẩn hay không thì cậu thấy rồi đấy Cậu há mồm ngậm miệng lại Bảo người ta đi mở quán ven đường Cậu là cậu ý gì chứ Liễu tiền tiền bật cười thành tiếng <cười> Hồ ra gì cậu là quá ngốc ngách Ngay cả lời này mà cũng không hiểu ư Người ta bỏ ra 500 vạn đô la Mời người nước ngoài bói toán Kết quả là không chuẩn bằng quán vỉa hè bói toán Cậu bảo người ta sao cân bằng trong lòng Cậu để cho người ta sủa 2 tiếng đi Để người ta thoải mái trong lòng một chút Như vậy cậu chết à Hổ ra gì thì sửng sốt, còn hạ thược chỉ cúp mắt cười. Phan Hứa Nguyên tối sầm mặt, bị chặn một câu nói không nên lời. Cuối cùng tức giận quá một tiếng, dẫn theo hai người đạp cửa rời đi. như ngày hôm sau, học sinh mới trong ký túc xá năm 20 có thêm một biệt danh, ký túc xá thần côn. Tô hôm ấy, tin Hạ thượng bói toán thần chuẩn, nhanh chóng lan truyền khắp trường. Buổi tối, thường xuyên có học sinh nữ tò mò, gõ cửa vào muốn xem tay, xem tướng mạo. Hoặc là cũng có người muốn thấy lục hào khởi quẻ. Hạ Thược cũng trực tiếp đưa ra năm quy định không xem, không thành thật không xem, không chuyện không xem, không rõ không xem, lặp lại không xem, vị thành niên không xem tâm không chân thành, không có chuyện gì thực sự quan trọng. Mi suy nghĩ, họ đi hỏi lại một vấn đề, có có không đầy 18 tuổi, không cha mẹ ra mặt, muốn đoán trước việc của bản thân đều không xem. Mấy quy định này là một mẻ lưới bắt hết những người muốn xem. Rất nhiều người nghe quy củ vậy thì tỉnh ngủ, kỳ thật, cô chỉ là không muốn xem. Hạ thực quả thực là lười xem, bởi vì mấy học sinh nữ này phần lớn là xuất phát từ tò mò. Cô có chuyện gì quan trọng cho lắm Không ai không hỏi là Thành tích học tập của tớ có tốt hay không Bạn trai tớ có yêu tớ không Toàn vấn đề linh tinh Đối với những điều này Hạ thực trực tiếp đáp Muốn thành tích học tập tốt nhất Mời bạn đi đọc sách Muốn biết bạn trai yêu bạn không Mời bạn đến hỏi bạn trai mình Cô nói như vậy Cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ Dù sao cô thực sự quá bận Buổi tối trở về Cô dành chút thời gian làm bài tập trên lớp, còn rất nhiều chuyện của tập đoàn Hoa Hạ phải làm. Cô đã ra ngoài mua laptop đã được ký túc xá. Tuy hiện nay, máy tính chưa phổ biến lắm, và lớn vẫn là kiểu cũ to lớn cổng cành. Ngay cả laptop cũng dày và nặng, nhưng tốt hơn là không có. Tôn trưởng Đức rất quen thuộc về phương diện máy tính. Mỗi tối đều thông qua máy tính, mà nói một số chuyện của công ty cho Hạ Thược. Hơn nữa, khi còn ở Mỹ, anh cũng đã học được qua về chương trình máy tính. Vì phòng ngờ chuyện cơ mật công ty mà hai người bàn mỗi ngày lộ ra, anh dạy Hạ Thược cách xóa những tin nhắn hoàn toàn mà không bị người ta phục hồi lại. Kỳ thật, trong thời đại mà máy tính chưa thông dụng như hiện nay, làm như vậy thực sự quá mức cẩn thận. Nhưng Hạ Thược lại cảm thấy cẩn thận mới không sai sót, cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Trẻ mãn quán tuổi này đối với máy tính Thì không nhanh nhẹ cho lắm Cho nên mỗi tối Sau khi Hạ Thượng ăn cơm tối xong Mới gọi điện thoại cho cô Thông báo về phương diện thu mua của Phúc Thủy Tường Cùng với việc thu mua đồ da cụ Hoàng Hoa Lê Cổ lúc trước Hạ Thượng đã nhắc Thanh Thị cũng có chợ đồ cổ Phúc Thủy Tường Có kế hoạch mở chi nhánh tại đây Đồ cổ là ngành sản xuất đặc thù Chỉ ở chợ đồ cổ Mới có thể mở cửa hàng được thì thật cả nước có rất nhiều chợ đồ cổ, cỡ lớn không hề ít, và cả những nơi đó nằm trên bản đồ mở rộng của Phúc Thụy Tường. Mà công ty đấu giá Hoa Hạ sau khi giành được thành công trong việc tổ chức đấu giá ở Đông Thị, cũng đã lên kế hoạch mở rộng công ty tại Thanh Thị. Không chỉ là Thanh Thị, mà còn là thành phố ở các tỉnh khắp cả nước, một đường đại thành, thậm chí là tương lai, Hạ Thược có muốn mở công ty ở Hồng Kông, cố với nước ngoài. Trước mắt phải làm chính là đứng vững gót chân trong tỉnh trước, lấy tỉnh làm nền móng cơ sở, bắt đầu khuếch trương ra bên ngoài. Tuy rằng trong tương lai vài năm không xa, Đông thị sẽ phát triển thành thành phố xinh đẹp độc đáo, có thể nó là thành phố lớn thứ hai trong tỉnh. Nhưng thành thị là thành phố của tỉnh, bất luận là nhân mạch hay tài nguyên, đối với toàn bộ tập đoàn Hoa Hạ mà nói, Đường vững gót chân ở nơi này càng quan trọng hơn. Đây là một bước đi rất quan trọng, mà Hạ Thược đương nhiên sẽ chú trọng. Ngày thường cô không muốn, chỉ muốn cam đoan thành tích học tập không bị tụt dốc. Chuyện công ty muốn đóng ở thanh thị, cũng cần cô lấy kinh nghiệm bản thân đi làm. Cô làm sao mà có thời gian, buổi tối nhằn nhã, để tiếp một đám học sinh nữ, nghe tiếng tâm mà tới ký túc xá, họ cô những vấn đề nhàm chán gì đó. Nhưng... Người trong trường lại không biết cô bận vậy. Dần dần Hạ Thược có thêm biệt danh thanh cao cho đám học sinh mới. Có không ít học sinh nữ nhìn cô không được thuận mắt. Đối với điều này, Hạ Thược chán lại không thèm để ý. Người khác nói sau lưng cô như thế nào, cô không có lòng dạ nào mà đi quan tâm. So với việc để ý đến đám thiên kim tiểu thư phiền tói này, cô càng để ý đến công ty mình hơn. Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di, Cùng Nghiêu Miên, Cô không biết cô bận rộn việc gì Chỉ biết là cô có thói quen Rất kỳ lạ Sáng sớm mỗi ngày dậy sớm ngồi thiền Tàn học lại ra ngoài ăn cơm Hơn 1-2 tiếng mới về Để cuối tuần sẽ không thấy bóng dáng đâu nữa Trở về ký túc xá Lê vùi đầu đọc sách Hoặc là ngồi trước laptop Không biết nói chuyện phiếm với người nào Thoạt nhìn một ngày của cô Sao với ai cũng bận hơn Kỳ thật liệu tiên tiên Cùng hồ gia di cũng bề bộn nhiều việc Người đầu thì vội vàng hẹn hò Người sau vội vàng nghiên cứu bà Tarot Ngày đó Hạ Thược dường như đã kích thích Hồ Gia gì Cô ấy bắt đầu cảm thấy mình không đủ chuyên nghiệp Bắt đầu lên mạng nghiên cứu phương diện này Có ai đến ký túc xá tìm Hạ Thược Cô liền kéo về chỗ mình Lập trí biến những người muốn tìm tới Hạ Thược Trở thành tín đồ của cô Sau đó luyện tập thật tốt Lời khác tìm Hạ Thược để tỉ thí lại Chỉ có miêu nghiên trước sau như một im lặng Dường như không có cảm giác tồn tại Đối với người bạn cùng phòng Kiên bạn cùng bàn Hạ thược cũng nhìn ra được là cô có chuyện gì đó Người bình thường sẽ không thể gầy thành như vậy Nhưng cô lại quá bận rộn Nhất thời không chú ý được Cô tính trả phúc thủy tường Của công ty bán đấu giá hoa hạ Ổn định ở thanh thị Sẽ lại nghiên cứu Cô cùng bạn cùng phòng có thần bí hơn cả mình này Hôm nay lại là ngày chủ nhật Đa số mọi người Dậy trễ hơn một chút Hạ thược rời giường vào đúng 6 giờ Thu tập vài thứ Lê đeo cặp sách chạy ra ngoài cổng trường Lê xe tự thiên giận Từ lúc bắt đầu nhập học đến nay Đã hơn một tháng Hai người cũng đến chợ đồ cổ hai lần Mua một mặt tiền cửa hiệu không tồi Cho Phúc Thủy Tường Hôm nay là đi làm một số thủ tục Trên đoạn đường Chợ đồ cổ phồn hoa ở Thanh Thị chiếm vị trí hết sức quan trọng Cho giới đồ cổ nước nhà Chợi đồ cổ trải dài mấy con phố, có miếu thành hoàng, có khu vực khác chuông để dạo chơi, còn có khu vực chuyên môn bán tiền cổ, tem cổ, khu vật phẩm văn hóa cổ khác. Trong khu chợ lớn như vậy, phần lớn nhà buôn đương nhiên đều có mối làm ăn tốt, nhưng cũng có nhà ế ẩm. Cửa hàng buôn bán tốt đương nhiên sẽ không sang tay, có cửa hàng ế ẩm thường ở trên đoạn đường hẻo lánh. Đối với Hạ Thược mà nói... Có nằm trên đoạn đường hẻo lánh hay không Cũng không sao Dựa vào thân phận phó hội trưởng hội đồ cổ Trong tỉnh của Trần Mãn Quán Cũng uy tín, nhân mạch trong ngành Nhiều năm qua Hơn nữa, cô bày một cục tăng danh tiếng trong quán Cam đoan việc làm ăn của cửa hàng Náo nhiệt hơn hẳn Cho đến ngay từ đầu Hạ Thược cũng không ôm hy vọng quá lớn Tìm được cửa hàng có mặt tiền Trên đoạn đường trung tâm của chợ Nhưng trên đời luôn có chuyện ngoài ý muốn Ngoài ý muốn Chỉ là khi hạ thược đến đoạn đường Buồn bán hiện vật văn hóa Lại phát hiện cửa hàng đồ cổ muốn chuyển nhượng Tại đoạn đường này Chỉ cần ông chủ không phải người thường Để làm ăn thông thường cũng không quá kém Sao mà muốn chuyển nhượng nữa chứ Hạ thược có chút hứng thú Lúc này liền cùng từ thiên giận Hai người bước vào trong cửa hàng Vừa tới cửa Nghe thấy bên trong vang lên tiếng tranh chấp Ông chủ vương Này này này này không được Cái giá ông đưa quả thực quá thấp bố dĩ tôi đã chuyển nhượng lỗ vốn Bảng giá ông đưa quả thực Muốn tôi không thu được cả gốc nữa rồi Ông Mã à Ông cứ nghĩ cho tốt Trên con đường này vương đạo lâm tôi Muốn nói mua cửa hàng này của ông Cũng không người nào trong ngành giá mua của ông Với bảng giá này sớm muộn Ông cũng đồng ý Nếu ông có trì hoãn cửa hàng này của ông không còn mở được đâu Không bằng thưa thì bán sớm cho tôi đi Chúng ta có có thể kết bạn về sao có chuyện gì Có thể tìm đến tôi Cười này nói xong thì cười hớ hớ. Một chút không hề nghe ra là đang uy hiếp. Ngoài cửa kia, hạ thược nhíu mày. Vương Đạo Lâm à? Để không phải hội trưởng hội đồ cổ tình Thành ơ. Từ đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon.